Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dừng bước, nhíu mày trường mắt nhìn hắn nam nhân này lại còn dám mở miệng hỏi nàng ư Hít sâu một hơi, nàng lấy giọng điều đầy áp bức nói Em nghĩ chúng ta đã thảo luận qua rồi Thảo luận qua cái gì? Chuyện kết hôn Em chỉ là chuyện công chứng kết hôn sao? Đúng vậy nha Em không thích ở cùng một đống người không quen biết Bị bọn họ khe khẽ nói nhỏ Suy đoán về quá khứ của em Chúng ta gặp nhau như thế nào Chúng ta kết hôn vì lý do gì em nghĩ anh hiểu ý em cũng đồng ý với em cho nên mới đáp ứng dùng phương thức công chứng kết hôn vì sao anh lại đổi ý chứ em biết có lẽ là bởi vì ba mẹ hy vọng cho nên anh không thể không thoái hiệp nhưng là nàng viên chán còn biết nên nói như thế nào dù sao chỉ cảm thấy là không vui thật sự là muốn hét lên kỳ thật nàng biết cũng không phải là lỗi của hắn bọn nọ xác thực phải lo lắng đến hy vọng của trường bối không thể ích kỷ muốn như thế nào thì liền làm như thế đó Nhưng tình huống của nàng rất là đặc thù, thân vận không xứng là một chuyện, mang theo con rời đi kết hôn lại là một chuyện khác. Tuy nói đứa bé này là cốt nhục của Lý gia, nhưng ai biết có thể dẫn đến càng nhiều lời đồn đoán khó nghe. Tỷ như nàng lợi dụng đứa nhỏ bước vào Lý gia là con rùa vàng của Lý gia, miệng lưỡi con người rất là đáng sợ. Tuy rằng bọn họ đều biết cái gì mới là sự thật, nhưng là bởi vì biết sự thật, nghe được lời đồn mới thật là có thể phát hỏa đó. Nàng thật hy vọng, nhiều một chuyện công bằng thiếu một chuyện cho nên mới lựa chọn công chứng kết hôn, thế nhưng hiện tại thì... Anh có thể nói lại với ba mẹ, lỡ lời một chút, làm cho chúng ta theo kế hoạch công chứng kết hôn là được. Nàng hy vọng nói với hắn. Em lại đây. Lý Du hướng tới nàng móc tay, nàng đi lên hoài nghi nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Em thật sự muốn công chứng kết hôn sao? Hắn kéo nàng ngồi ở trên đùi, hai tay vòng quanh nàng ôn nhu cất tiếng hỏi. Nếu như không nghĩ em làm chi lại nói như vậy chứ? Ý của anh là Nếu như không cần phải trang điểm phức tạp Cũng không cần cùng với một đống người không quen biết Không cho bọn họ nói này nói nọ Em còn có thể công chứng kết hôn sao? Hắn chăm chú nhìn nàng Mà hạ thanh mộng sửng sốt Không hiểu ý của hắn Có ý gì? Nàng mờ to mắt nhìn mờ mịt không biết làm sao một giáo đường nhỏ màu trắng Trải thảm đỏ Ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào lễ trường Tiếng nhạc từ đàn dương cầm vang lên Lụa trắng theo gió tung bay, chữ chúc phúc viết ở mỗi nơi nơi khuôn mặt khách mời, còn tiếng cung hỷ lại vang lên khắp nơi. Hắn mỗi một câu, hình ảnh liền tự động xuất hiện trong đầu của Hạ Thanh Mộng. Một giáo đường nhỏ màu trắng trải thảm đỏ, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào lễ đường, tiếng xúc phúc, tiếng nhạc dương cầm vang lên khắp nơi, trời ạ, thật là một hôn lễ trong mơ. Lý dụ không cần phải nói thêm nữa, đã mơ ước tràn ngập trên mặt nàng mà nhìn ra mãn mối. Mẹ nói đúng, mặc áo cưới thật đẹp đi trên thảm đỏ là ước mơ của mỗi người con gái. Nàng quả nhiên không phải là thích công chứng kết hôn mà lựa chọn công chứng kết hôn. Hắn thiếu chút nữa liền phạm phải, đại sai lầm rồi. Anh yêu em. Hắn hôn nàng một chút. Nàng hoàn hồn lết hắn một cái. Anh đừng tưởng cứ nói như vậy, là có thể nói sang chuyện khác. Anh cùng ba mẹ thảo luận một chút có được hay không? Xin bọn họ đồng ý cho chúng ta công chứng kết hôn. ai sẽ cùng bọn họ thảo luận. Hắn gật đầu đáp ứng. Thật sự ư? Nàng kinh hỉ hỏi lại. Thật, anh sẽ cho em một hôn lễ suốt đời khó quen. Hãy tin tưởng anh. Hạ Thanh Mộng vẻ mặt chính là một dấu chấm hỏi. Cho nên hiện tại, rốt cuộc là có thể công chứng mà kết hôn hay không đây? Bọn họ rốt cuộc là công chứng kết hôn hay là theo kiểu truyền thống? Lê Dù vẫn chưa cho Hạ Thanh Mộng một câu trả lời thuyết phục. Khi nàng hỏi, hắn trấn ăn rằng chuyện này cứ giao cho anh là được, em không cần phải lo lắng. Nàng nghĩ hắn đại khái còn đang thuyết phục ba mẹ Nhưng chưa được trường bối đồng ý Đối với điều này Nàng luôn có cảm giác tội lỗi Có lẽ nàng không nên như vậy Kiên trì theo ý muốn của mình Mà phải làm một người con dâu nghe lời Được trường bối an bài Như vậy hắn cũng không cần phải khó xử Thôi quên đi Nghe lời ba mẹ của anh đi Không cần nói với ba mẹ là muốn công chứng kết hôn nữa Một ngày nàng nhịn không được mở miệng nói Không nghĩ tới Phản ứng của hắn vẫn như cũ Kêu nàng không cần lo Tiếp theo mang nàng đi dạo phố Mua một đống đồ nòi nọ tặng cho nàng Anh điên rồi sao Nàng ngăn cản. Hắn ở trước mặt mọi người trong khu trung tâm mơ sắm Mà hôn nàng một chút Rồi lại ôn nhu nói Đúng vậy, anh yêu em đến phát điên rồi Làm cho nàng nhất thử xấu hổ muốn đào hố trốn Bởi vì mọi người xung quanh Đều cười bọn họ Lôi giao hắn rời xa Nơi làm nàng cảm thấy xấu hổ Bởi những ánh mắt hâm mộ Nàng cảm thấy cần phải nói chuyện với hắn Từ sau khi ra khỏi nhà mới vài giờ thôi, Hàn đã có thể tiến dụng với số tiền lên đến 6 chữ số rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net